Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tứ phần 2 được phát hành trên website là khôngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 41 Đại Tiên gặp Đại Tiên Trên bến cảng, khắp nơi đều là máu Chỗ nào cũng thấy chân tay gãy lìa Tiếng rên la đau đớn vang lên không dứt Đây nào đâu còn là Thượng Hải phồn hoa nữa Mà chẳng khác chiến trường khốc liệt địa ngục nhanh gian. Thuộc hạ của Trần Quang và người của bài bang đã chém giết đến đỏ cả mắt. Cùng là người trong giang hồ, cùng là một đôi vai gánh lấy cái đầu đã liều mạng đến nước này. Đều là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Chẳng ai còn để tâm đến tuổi tác, tiền tài, địa vị gì nữa. Tất cả đều không chết không thôi. Không đánh đến kẻ sống người chết thì không dừng lại. Hai bên chia thành từng cặp chém giết, sĩ khí của Trừng Quang đã dùng hết mà trải qua một trận hỗn chiến, ưu thế về nhân số của bài bàn cũng không còn rõ rệt nữa. Sau khi tự tay chém chết Trương Đức Lâm, Trừng Quang lại chém ngã hai ba người nữa. Có điều bản thân anh ta cũng bị thương không nhẹ, vết chém sau lưng còn lật cả da thịt ra, nhìn mà phát khiếp, đánh sợ vô cùng. Anh ta thấy choáng váng, hai mắt hoa lên. Đây là dấu hiệu mất mẫu quá nhiều. Trần Quang gắn gượng lão đảo đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy kẻ nằm dưới đất, kẻ ôm đầu chạy như chuột. Có người của mình mà cũng có người của đối thủ. Trận này có thể thắng không? Trần Quang không biết. Nhưng anh ta đã trả được thù. Dùng phương thức của mình để trả thù. Anh ta bật cười vui vẻ. Trần Quang biết nếu mạnh tiểu lục ở Thượng Hải Trận đánh này sẽ không thể diễn ra, ít nhất là không thể đánh nhau kiểu như vậy. Có lẽ phương thức báo thù của mạnh tử lục khéo léo tài tình hơn, độc địa hơn, hiệu quả nhanh chóng hơn. Nhưng Trần Quang không muốn như vậy, thù của mình thì mình tự báo. Bất luận thành bại thế nào cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần sẵn khoái báo thù là được. Anh ta mua căn nhà trên phố Vĩnh An cũng chính là vì không muốn liên lụy đến mạnh tử lục. Trận này mà đánh thắng thì ai nấy đều vui, nhưng nếu thua, người ta tìm đến cửa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Mạnh Tiểu Lục. Con người ta sống vì mặt mũi, điều khiến Trần quan khó chịu nhất, không phải bị đánh què chân, mà là Mạnh Tiểu Lục vì anh ta đã phải hạ mình cầu hòa với Trương Đức Lâm. Về chuyện này, trên giang hồ đồn đại rất nhiều phiên bản khác nhau, nghe cũng không dễ lọt tai chút nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện vì mình mà Mạnh Tiểu Lục phải chịu nhục, Trần Quang đều hận đến nghiến răng càng kẹt. Anh ta thầm hạ quyết tâm không thể để huynh đệ gánh vác thay mình nữa, cũng không thể để huynh đệ thay mình chịu nhục nữa. Vì điều này còn đáng sợ hơn thất bại gấp bội. Trần Quang biết, Mạnh Tửu Lục sắp đi Nam Kinh cầu hôn. Vã lại gần đây gã bận tối mắt tối mũi vì chuyện buôn lậu hàng hóa. Bèn đoán chắc Mạnh Tửu Lục không rảnh đâu mà để ý đến chuyện giang hồ. Mấy hôm trước, Anh ta lại cố ý đi cùng với mạnh tiểu lục, một mặt chặn hết mọi đường nhận thông tin trong giang hồ của mạnh tiểu lục. Mặt khác, gửi chiến thư cho bài bàn. Trận huyết chiến trên bến cảng này đã diễn ra như thế. Đương khi, bọn Trần Quang đang dần dần rơi vào thế yếu, đằng xa có mấy chục người chạy đến. Người nào người nấy đều hùng hùng hổ hổ, xem ra không có thiện ý. Phe Trần Quang không có cứu viện, vài người lập tức hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy. Chỉ sợ hôm nay sẽ để lại cái mạng nơi này. Một số khác muốn chạy nhưng không chạy được, bị người của bài ban quấn chặt lấy. Đương nhiên, phần lớn những người khác vẫn đang mãi đánh nhau, không hề nhìn thấy. Trên cánh tay đám người kia đều quấn khăn đỏ. Nhìn rất nổi bật, bọn họ xông thẳng lên nhằm vào nhóm người đông thế mạnh hơn là bài ban mà chém giết. Phe bài ban chưa từng nghĩ đám người mới đến lại không phải viện binh của mình, lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Trong đám mới xuất hiện, có một người vung cây gậy lớn múa mây rất uy vũ. Mặc dù lực sắc thương không lớn lắm, nhưng chỉ thoáng một cái đã quét dạt ra một khoảng trống lớn. Trong nhé mắt, người này đã chạy đến bên cạnh Trần Quang. Ông chủ tiên Trần Quang kinh hải kêu lên. Người mới đến không ai khác chính là sô tiền. Đánh nhau trên phố, đâu có thời gian để ngươi một chiêu ta một chiêu trao qua đổi lại. Toàn đụng mặt nhau là lao vào đánh luôn. Hai ba đòn là phân thắng bại. Một là người bị đánh ngã. Hai là người đánh gục kẻ địch. Đám đông ẩu đả thì càng hỗn loạn như bầy ông vỡ tổ vậy. Cũng chỉ tầm 20 phút là cuộc chiến đã kết thúc. Trần Quang khắp người trúng 7-8 vết thương không lớn không nhỏ. Có cả một vết đau chém vào mặt. Máu tươi đầm đìa. Nhìn mà khiếp hải. Sâu tiền cũng bị chém trúng hai nhát dao. Bọn họ mềm nhũng nằm dưới đất, máu tươi lên lãng xung quanh, cũng không biết máu mình hay là máu người khác. Tay Trần Quang nặng trịch, môi trắng bệt, anh ta khó nhọc mò trong túi áo ra một bao thuốc đã bị đè bẹp dấm. Rút ra một điếu đưa cho sâu tiền. sau tiền nhận lấy, quẹt diêm châm lửa, hít sâu một hơi rồi chậm chậm phả khói. Sâu tiền, cảm ơn ông anh. Gương mặt tái nhật của Trần Quang nở một nụ cười. Sau tiền thò tay ra định đánh anh ta, nhưng lại đụng phải vết thương đau đến nỗi kêu gào lên ầm ý. Ôi, ôi trời ơi, đau quá đi mất. Chú có bị ngu không vậy? Một nhóm người như thế mà đòi quyết đấu với bài ban. Sau tiền ta đây không có nghĩa khí cho lắm. Nhưng giờ chúng ta là anh em. Thời khắc sinh tử thế này, chú không nói với tiểu lục. Thì còn chấp nhận được Sao ngay cả anh mà cũng không báo một tiếng Chú coi thường anh đấy quá rồi <cười> Em không ngờ Bọn chúng đông như thế Nếu không phải anh dẫn người đuổi tới Có lẽ Trần Quang nói Sao tiền gắn gượng đứng lên Sau đó kéo Trần Quang đang nằm dưới đất dậy Chẳng có lẽ có lít gì hết Chúng ta thắng rồi Không phải sao? Đúng, chúng ta thắng rồi. Cả bọn thấy hai vị lão đại không sao, lập tức lê tấm thân tàn tạ lại hoan hỷ treo hò. Tà dương đỏ như máu, bầy chim trao luyện trên bến Thượng Hải ở đằng xa đẹp như một bức tranh, đám huynh đệ trong tranh hào khí ngất trời. Từ nay, trên bến Thượng Hải nhất định sẽ có một chỗ dành cho Trần Quang rồi. Thế mới đúng chứ Mạnh tiểu lục ngồi ở ghế lái phụ gật đầu nói lái xe phải kết hợp lúc nhanh lúc chậm không thể phóng như điên được mà quốc lương cười hì, hì hỏi ngược lại lộc gia căng thẳng lắm hả tôi căng thẳng cái gì đâu càng đến gần năm kinh anh càng nói nhiều á rõ ràng là biểu hiện thiếu tự tin không ngờ lục gia cũng có lúc thấy sợ <cười> Lái xe cho cẩn thận đi. Dọc đường, vừa đi vừa nghỉ, đến huyện Cú Dung thì sắc trời đã tối, ba người quyết định ghé vào đó nghỉ ngơi, rồi sáng sớm mai lên đường đến Nam Kinh. Từ Cú Dương đến Nam Kinh không xa mấy, huyện này thuộc về địa hạt Nam Kinh. Nói chính xác ra thì phải gọi là thuộc địa hạt Đào Kim Lăng. Nam Kinh hồi trước do chính phủ khách mạng miền Nam kiểm soát, sau này trải qua mấy phen thay đổi, Tên gọi cũng không biết đã đổi bao nhiêu lần. Tiểu Trung, dù gọi là Nam Kinh hay Kim Lăng, mọi người đều hiểu đây là một tòa cố đô. Phố xá trong huyện Cú Dung, người qua kể lại, ngựa xe như nước, dù trông thấy rất nhỏ, sông lại khá phồn hoa. Ở huyện thành nhỏ thế này, rất hiếm thấy xe hơi. Khá nhiều trẻ con quay quanh chiếc xe chạy hùng hột, ngay cả người lớn cũng đi theo. Bọn họ tìm một quán trọ trong thành để nghỉ qua đêm. Tên tiểu nhị vừa trông thấy mấy người bọn mạnh tiểu lục liền vội vàng chạy lên đón tiếp, nhiệt tình khỏi nói luôn. Bên bàn ăn, cạnh sảnh lớn của nhà trọ, một người nhanh nhẹn bước tới định tấm lấy mạnh tiểu lục. Mã quốc lương lập tức chặn y lại quát lớn. Ngươi muốn cái gì? bà muốn nói chuyện với lão già nhà các ngươi. Người kia nói. Sao ngươi biết ta không phải là lão già chứ? Mã quốc lương gãi đầu. Nói thật lòng, y ăn vận còn ếch hơn cả Mạnh Tiểu Lục nhiều. Mạnh Tiểu Lục suýt chút nữa thì bật cười. Mã Quốc Lương hỏi thế chẳng phải phí lời sao. Chưa nói đến đạo nhìn phong thái mà phân biệt tôn ti, chỉ nói riêng chuyện ba người họ. Một nữ, hai nam, làm gì có chuyện tùy tùng dẫn theo phu nhân, lão gia lại lái xe. Lâm Tố Tố khoát tay Mạnh Tiểu Lục, không phải là lão gia và phu nhân thì còn có thể là ai được nữa. Mạnh tiểu lục gật đầu tra hiệu cho mạng quốc lương thả lỏng, sau đó hỏi Vị huynh đại này, xưng hô thế nào? Tìm tại hạ có việc gì? Người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, ta đến là để cứu anh bạn đấy. Hả? Tại hạ được người đời xưng là Lưu Bán Tiên, ở thành cấu dân này không ai là không biết, mọi người đều gọi ta là thần toán tử. Lưu bán tiên lắc lư cái đầu, dương dương tự đắc nói. Mạnh tiểu lục đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy người quanh đó đều lộ vẻ kính sợ người kia, liền biết lời lưu bán tiên nói không phải là giả. Mạnh tiểu lục ôm quyền nói, không biết là lưu bán tiên thất kính rồi. Dám hỏi thượng tiên, tại hạ có hỏa hoạn gì trên người mà cần phải thượng tiên ra tay cứu giúp vậy? Không vội! Rút một que thăm đi rồi nói. Lưu Bản Tiên lấy ra một ống thăm đưa ra. Anh lát hay là ta lát đây? Mạnh tử lục cười nói. <cười> Ông anh muốn xem bói cho tôi thật à? Thật chứ. cứ một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Bản Tiên thấy anh có đại họa dắn xuống đầu. Dĩ nhiên là phải nghĩ cách giải cứu. Lưu Bản Tiên nói. Vậy thì không thể trách tôi được rồi nha. Mạnh tiểu lục nhận lấy ống thâm. Gã nói chuyện khó hiểu, không khỏi khiến Lưu Bán Tiên chột dạ. Tham đoán, không biết người này có làm ra vé huyền hoặc hoặc nói này nót nọ hai ba câu ngâm cuồng cho hay hay là có ý đồ gì khác rồi ta. Nhưng à, nghĩ lại, một bay nhà giàu lái xe hơi thế này thì làm sao hiểu được những trò về giang hồ cơ chứ? Rõ ràng là một con dê béo mập. Không làm thịt thì chẳng phải có lỗi lắm hay sao? Mạnh tiểu lục nhận lấy ống thăm xong cũng không lắc ngay mà lấy từng que thăm một ra xem xét. Vừa xem, vừa để trên tay ướt lượng. Liêu bán tiên lập tức biến sắc mặt nói Anh làm cái gì đấy? Thôi đi, thôi đi! Để ta bói luôn cho anh một quẻ vậy. Mạnh tiểu lục vội đáp Được, được, Lưu Bản Tiên nói tiếp Ta hỏi anh, anh tên là gì, tuổi tác thế nào quê quán ở đâu Ngài trực tiếp bói ra là được rồi Mạnh Tiểu Lục đáp Ngài chẳng phải là thần toán tử hay sao Lưu Bản Tiên hừ một tiếng ừ. chúng ta trước là tiểu nhân sao quân tử Ta nói ra, anh lại phủ nhận Bảo ta nói không đúng Thế chẳng phải là làm hỏng việc kiếm ăn của ta hay sao? Ta ở đất này xem bói xem số mạng, có thể nói là không sai sót bao giờ. Nay có lòng tốt muốn cứu anh, nhưng sao có thể để anh làm mất thanh danh của ta được? Vậy ngài nói xem, nên làm như thế nào? Mành tiểu lục nương theo lời y hỏi tiếp. Lưu Bán Tiên đắc ý gật đầu. Chuyện này dễ làm anh nói những điều ta vừa hỏi bất luận là anh nói thật hay nói giả ta đều đã có dữ liệu vả lại đã viết ra tờ giấy này rồi đợi anh nói xong ta sẽ đưa mảnh giấy viết sẵn ra cho mọi người cùng xem đến lúc đó thì biết ngay thôi mà nếu ta đoán đúng hôm nay anh phải nghe lời ta như vậy mới giữ được tính mạng nhưng vừa nãy anh đã mấy fan nghi ngờ ta vậy là đại bất kính tiền xem quẻ bói này phải thu 10 đồng đại dương mới được 10 đồng cơ đấy đắt gớm đám người quay xung quanh xôn xao kinh ngạc ở huyện Thành nhỏ thế này 10 đồng đã đủ cho một gia đình bình thường sống tầng tiện mấy tháng rồi à, các anh, anh anh anh bạn trẻ kì không thể không không không, không, không tin được đâu nha Lâu lâu lâu lâu bán tiền là phần toán tử, nổi nổi nổi nổi anh lắm lắm đây. Có người bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Mạnh Tiểu Lục. Mạnh Tiểu Lục chắp tay cảm tạ rồi thuận miệng nói bừa. Tôi tên Mạnh Tiểu Ngũ, năm nay 28 tuổi, quê gốc ở huyện Bá. Lưu bán tiền sáng mắt lên, sau đó lấy ra một tập giấy, tờ trên cùng viết hai chữ số hiệu. Lâu bán tiền nói Những gì anh nói đều là trong cái tập giấy này đây. Con người ta đây làm việc có huy củ. Mỗi lần xem bói đều đánh số hiệu. Số hiệu của anh là 38916. Vậy được, để tôi viết cho. Mạnh tiểu lục đột ngột xong tới giật tập giấy kia. Lưu bán tiên không kịp đề phòng bị mạnh tiểu lục cướp mất tập giấy trên tay. Lần này thì đến lượt y trố mắt ra. Gương mặt không hào tức thì trở nên tái mét. Mạnh tiểu lục vẫn nở nụ cười thân thiện. Ông bạn, kim điểm đúng không? Lô bán tiên lúc này đã vô cùng ảo não. Thầm nhũ, mình đúng là nhìn lầm người, không ngờ kẻ lắm tiền như vậy lại là người trong giang hồ. Đành cố làm ra vẻ trấn tỉnh, cầu xin đối phương tha cho. Người anh em, tưởng là đóng lửa, xoay đường không sáng... Đều đã quay đầu rồi, xin dơ cao, dơ cao. Đương nhiên, hai người đều sử dụng xuân điển giang hồ. Mạnh tử lục hỏi, Ông bạn là nhờ loại nhanh tay viết chữ mà kiếm ăn trên giang hồ nhỉ? Người kia đã bị vạch trần thân phận, cũng không tìm cách chối nữa, chỉ đành trả lời, Người anh em, tôi tưởng cậu là người có tiền. Đúng là đã nhìn lầm rồi, chỗ này toàn là khách quen thôi, cho tôi con đường sống. Giờ cao đánh khẽ đi. Nghề Kim điểm này tuy gạt người nhưng lại không hại người. Không khác gì mạnh tiểu lục làm ăn. Chẳng qua chỉ để kiếm ăn mà thôi. Có người làm kim điểm, thậm chí còn thật sự giúp người khác dễ yêu giải nạn. Chỉ nói vài câu đã khiến mây mù trong lòng tan biến phiền não bay hết. Hôm nay nếu không phải liêu bán tiên nhìn nhầm người, tự mò đến cửa, Mạnh Tiểu Lục cũng sẽ không cố ý phá hoại chuyện làm ăn của người khác. Giờ hai bên đã nói rõ ra, coi như giải quyết xong rồi. Thấy Mạnh Tiểu Lục gật đầu đồng ý, Lưu Bán Tiên đảo mắt loạn lên, hồi lâu sau mới làm ra vẻ bừng bừng tỉnh ngộ. Ôi cha ơi cha đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Hóa ra là đạo hữu ở núi Trung Nam. Dám hỏi đạo hữu đứng hàng chữ gì vậy? chữ hạt. Mạnh tiểu lục cũng không muốn đập nồi cơm của người khác, nhịn cười, làm bộ làm tịch đáp. Thì ra là sư huynh, chẳng trách tôi không thể tính ra được. Nói đoạn, Lưu Bán Tiên quay lại nói với đám đông, hôm nay ta tính sai mất rồi, thật sự là do pháp lực không đủ để các vị chê cười rồi. Sư huynh đến đây, ta phải khoản đãi một phen. Sư huynh, Xin mời, sư đệ, xin mời. Lưu Bán Tiên hơn 40 tuổi, mạnh tiểu lục chỉ mới 20. Hai người, một sướng một họa, mặc dày gọi nhau bằng sư huynh sư đệ, không khỏi khiến người ngoài tưởng là thật. Dâm câu ba điều đã hóa giải được sự ngượng ngập lúc nãy, còn khiến đám đông vay xem cảm thấy Lưu Bán Tiên quả nhiên là người xuất thân trốn danh môn. Sau khi đám mạnh tiểu lục nhận phòng, Bốn người lại cùng nhau đi ra quán rượu. Lúc này, đám người vay xem mới dần dần tản ra. Xôn sao cạm tháng, xem ra lưu bán tiên quả thực có bản lĩnh. Còn người thanh niên kia, tuổi trẻ như thế mà đã có vợ đẹp xe tay, bảo tiêu hộ vệ phỏng chân cũng là bậc cao nhân thế ngoại. Việc sai ngược lại thành việc đúng. Đám lừa đảo giang hồ này quả thực là có tài miệng lưỡi.